các bạn đang nghe tại đọc audio .net. tối hôm đó thì mẹ ngủ cùng phòng với con và bé còn chồng con và ba con ngủ ở hai phòng bên cạnh đêm đó đang ngủ mẹ con bị ai đó cầm hai cái chân bà giở lên rồi liền mạnh xuống giường Ôi trời bà giật mình dòm không thấy ai hết bà mới ngồi dậy bà đọc kinh có điều là buổi sáng đó Khi vừa đến nhà con, là theo thói quen mẹ con cũng đã vào phòng thờ, thờ cúng ông bà đó. Và cũng đã xin phép ông bà để được ở lại chơi vài ngày thăm con thăm cháu. Con xin nói thêm ở đây là về gia đình con, tuy là lão công giáo, nhưng mà gia đình con luôn luôn lúc nào cũng tin là có chuyện tâm linh, có thờ có kiên, có thờ có thiên mà có kiên có lành Cho nên khi đi đến đâu thì ba mẹ con cũng sinh và khấn hết. Khi bị liện cái chân xuống giường như vậy, lúc đó mẹ sợ lắm. Rưng nhưng mà cũng phải ngủ thôi. Vậy là mẹ nằm xuống ngủ tiếp. Mẹ nằm một chút, ngủ cũng không có lâu lắm. Con nghe cái tiếng của mẹ u ớ. Nhưng mà cái âm thanh nghe nó ghê lắm. Khi con nghe u ớ mà cái âm thanh kỳ lạ là con giật mình con thức dậy liền. Rồi con nghe mẹ con u ớ tiếp. Chưa có kịp phản ứng gì hết. Lúc đó mẹ rên lên một tiếng mà âm thanh nghe nó đáng sợ lắm. Giống như cái tiếng em bé mà nó khóc ở trong đêm. Mà cái âm thanh nó không có rõ. Nó không có rõ nét. Nói thì không ra nói mà khóc không ra khóc. La không ra ra. La. Cho nên con sợ con mới kêu mẹ con vậy. Mẹ mẹ mẹ ơi mẹ mẹ. Lúc đó mẹ mới mở mắt. Toàn tĩnh, Lúc đó thì tráng của mẹ lắm tắm mồ hôi hết rồi. Mặc dù trong nhà con á, máy lạnh lúc nào cũng mở. Cũng cỡ 65 độ ép hết. Thường thường ở trong văn phòng ta làm việc ta mở 70 độ ép là được rồi. Còn cái này bỏ mở tới 65 độ ép. Mình ngủ trong nhà mà có lạnh thì đắp mền. Vậy mà mẹ lắm tắm mồ hôi hết. Nghe muốn nghe luôn cái tiếng tim đập của mẹ rất to. Mẹ kể là lần đầu á. Khi mà có ai đó cầm chân mẹ giơ lên đập xuống một cái là mẹ đã biết rồi. Nhưng mà mẹ không có nghĩ rằng cái người đó, người đó là dữ đến như vậy. Hắn muốn đuổi mẹ đi. Hắn nói là hắn không có muốn mẹ nằm đây rồi mới ra sức để kéo mẹ đi. Lúc đó thì tay mẹ cố bám chặt vào thành giường. Và mẹ lúc đó thì miệng không có ngừng kêu con. Mẹ là An ơi, An ơi, cứu mẹ, An ơi. Mà cái, cái tiếng gọi An ơi, cứu mẹ đó mà nó không thoát ra được mà nghe trong miệng, u ớ, thành ra những cái âm thanh mà con nghe rất là ghê sợ đó. Thì ra lúc đó mẹ đang kêu con về dùng dậy để thoát. Thế là đêm đó hai mẹ con nằm bên nhau nhưng chẳng có dám một lần chọc mắt nữa. Còn đây là câu chuyện thứ ba mà xảy ra cách cũng mười 12 năm trước rồi. Lúc đó thì con được hơn 22 tuổi. Khi đó cô chú của con vừa mới mua được một căn nhà lớn ở thành phố Morton Grove ở tiểu bang Illinois. Tiểu bang Illinois ở gần gần phía giữa Trung và Đông Bắc Hoa Kỳ. Ở nơi đó có cái thành phố Chicago rất nổi tiếng mà mọi người biết đó thì căn nhà này nằm ngay trên đường Vươn click. Căn nhà rất rộng và dài, có bốn phòng ngủ, rồi nó có cái basement tức là tầng hầm rất lớn. thì nơi đó làm sinh hoạt để chỗ nơi sinh hoạt vui chơi, rồi tiệc tùng gì tổ chức ngay dưới cái basement dưới cái tầng cái tầng hầm đó. Năm đó bé Mai con gái út của của cô con nó được năm tuổi rồi, đi đứng nói chuyện được hết. Phải nói cô con có được đứa con gái Úc khá muộn. <cười> Nên hiển nhiên bé Mai đã trở thành một cái gì quý giá nhất trong nhà. Xin lỗi nha, kim cương quý không có bằng nữa. Từ hai anh cho đến cô chú, mọi người ai cũng cưng chiều và yêu thương hết. Và bé Mai lại là một đứa phải nói cực thông minh, cực kỳ thông minh mà nó ngoan ngoãn lắm nó rất lễ phép và lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ hết. Bữa đó nghe hot nhất tại đọc